Sự thật về hôn nhân, một điệu nhảy của tình yêu hai người. Kết quả của tình yêu và hôn nhân sau 70 Chúng ta là thế hệ sau những năm 70, ký ức về tuổi thơ gắn liền với những đóa hoa mùa xuân ấm áp và kẹo bơ đường. Tuổi thanh xuân tự do d ò g chơi với những bài hát quen thuộc, tuy vật chất không đầy đủ nhưng chúng ta được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và anh chị. có tivi đèn trắng cùng những tin tức r ố t r o có cả những ước mơ lãng mạn trong các quyển truyện tranh thiếu nhi hài hước hay thế giới cổ tích đầy màu sắc của Andersen. Cuộc sống ở đại viện vô cùng thú vị. Trên chiếc xe đạp, tinh thần của anh trai dường như được chấp thêm đôi cánh. Còn ở phía sau là tiếng cười giòn giã như chiếc c h u c bạc của cô em gái nhỏ. tuổi trẻ của chúng ta nở rộ sau những năm 80, sau thập niên 90 là bắt đầu quá trình theo đuổi cuộc sống với ý chí sục sôi và trải qua sự khảo nghiệm trong thiền niềm kỷ mới. ai cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta đã từng trải qua những năm tháng q u á đ ỗ i hồn nhiên ở đó có sự đẹp đẽ và mơ hồ của thơ ca có giọng hát du dương êm ái của đặng lệ quân có hàng vạn tình yêu theo cách quỳnh giáo còn có sự dạy dỗ ân cần của người lớn có những bài văn của lỗ tấn sự đ a o thải nghiêm ngặt ở các trường thi và có cả ý chí hiên ngang sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ của mình chúng ta lớn lên trong thời kỳ thay đổi đất nước trong tình cách có một phần truyền thống một phần hiện đại một nửa là nước một nửa là lửa khi ước mơ của chúng ta gặp phải hiện thực tàn khốc bao nhiêu người cảm thấy khó khăn và mất phương hướng bao nhiêu người vẫn tiếp tục kiên trì nhìn có vẻ như hạnh phúc t ư i mới thật ra là tinh thần hỗn loạn bất an ai là sai lầm của ai chúng ta làm sao vậy Những người sinh ra trong thời đại khác nhau sẽ được gắn với thương hiệu riêng của thời đại đó. Chúng ta không có sự so sánh, bởi lẽ tính cách và thị hiếu là khác nhau. đ a số những người sinh sau những năm 70 thường có yêu cầu về cuộc sống và sự nghiệp khá cao. Chỉ vì xã hội thay đổi quá nhanh, chúng ta sẽ gặp phải một số khó khăn khi bước ra khỏi những năm tháng hồn nhiên, thường ngày. Còn tâm trí thì luôn hoang mang bối rối trong những cuộc ăn chơi xà hòa t r ị lạc. đàn ông những năm 70 ít nhiều đều mang chủ nghĩa đại nam tử và theo đuổi thành công trong sự nghiệp. họ yêu cầu người phụ nữ bên cạnh mình vừa phải làm tròn trách nhiệm gia đình vừa bắt kịp bước chân của họ. còn phụ nữ những năm 70 là thế hệ tiên phong trong việc nỗ lực chăm chỉ xây dựng một cuộc sống độc lập. rất nhiều người trong số họ có sự nghiệp và thu nhập không kém gì đàn ông và cũng không tránh được việc luôn soi mói, bắt bè người đàn ông bên cạnh mình. khi đàn ông yêu cầu phụ nữ độc thân thì tự bạn phải quản lý tốt các kế hoạch của mình. không ai là hoàn hảo và năng lực của mỗi người đều có giới hạn. còn khi phụ nữ mong muốn có được các quyền lợi bình đẳng với nam giới thì tự b ạ n cũng cần phải có dũng khí gánh vác trách nhiệm giống họ nếu không thì đó chỉ là sự ích kỷ của đàn ông và sự kiêu ngạo của phụ nữ chứ không phải là một yêu cầu cao và sự độc lập thật sự một số người trong chúng ta xem nhẹ những người trong thập niên 60, cho rằng họ chỉ là những người khác mà không nghĩ cho mình cho rằng những người trong những năm thập niên 80 chỉ vì nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác do đó mà luôn có sự d à y vò, răng xé giữa chính mình và người khác. yêu người khác thì không cam tâm, còn yêu mình thì lại không an tâm. Chúng ta đã mất đi tinh thần hy sinh của thế hệ thập niên 60 lại mất đi sự dám làm dám nhận của thế hệ những năm 80 m ộ t bên gắn bó với những đại niệm truyền thống, còn một bên lại lưu luyến với thế giới đầy màu sắc hiện đại. Nếu như ta cứ như đung đưa trên xích đu, thì át hẳn sẽ hòa mắt chóng mặt, vừa quên đường đi, vừa để mất cả phương hướng. Những năm 70 không hẳn là một thời kỳ đau thương, cũng chính bởi chúng ta sinh ra trong một thời đại đặc biệt chuyển giao giữa truyền thống và hiện đại nên mới có sự tự tin và kiên trì. Chúng ta khai sáng hơn thế hệ 60 Và trưởng thành hơn thế hệ 80 Rất nhiều người trong chúng ta đã trở thành trụ cột của xã hội, ý chí của đàn ông đã được đền đáp, phụ nữ cũng không bị khước từ. Trong sự nghiệp cám dỗ và khó khăn, tình yêu của thế hệ chúng ta vẫn giữ được sự thuần khiết. điều này thật hiếm có. Chúng ta vẫn có khoảng thời gian hạnh phúc phải kiên cường biết bao. Thứ mà chúng ta theo đuổi không chỉ là trách nhiệm mà còn là lòng thương người. Chúng ta càng có khả năng và phong thái như một người khổng lồ, khiến cho thế hệ 80 t h ừ a hưởng được tinh thần phấn chấn và ý chí tiến thủ của thế hệ tam. năm tháng vô tình số phận thay đổi xã hội bên sáng bên tối bên trí tuệ bên vô minh bên ấm bên lạnh bên tốt nhất bên tệ nhất bên màu mỡ bên lại hoang vu chúng ta sống trong cuộc đời này thật sự không dễ dàng ai sinh ra trong thời đại nào cũng đều phải trải qua những khó khăn nhất định và đương nhiên sẽ cảm thấy bối rối không biết nên làm thế nào để vượt qua đường đời khó khăn chắc trở khiến ai ai trong chúng ta cũng phải chịu không ít tổn thương, không thể buông bỏ những chuyện đã qua, không thể trân trọng những thứ mình đang có. Đây là nỗi đau của rất nhiều người. Thế nhưng căn nguyên của mọi thứ lại là ở chính bạn. Đừng vì một vết thương cũ mà buông bỏ cả cuộc đời của bạn, cũng đừng vì những tin đồn vô căn cứ mà bỏ rơi người kể cạnh bên mình. càng đừng vì những ước mơ viển vông khiến cho cuộc đời của bạn luôn bấp bênh chìm nổi trong những vòng b à bão táp đây sẽ là số mệnh của những người phạm tục như chúng ta chiếc xích đu chỉ giống như niềm hy vọng và khao khát của chúng ta bước xuống rồi thì tình yêu mới trở nên càng lúc càng thân thiết và gần gũi với hiện thực để càng đi càng xa càng lúc càng hòa quyện gắn bó và có được sự ấm áp thật sự tôi vẫn luôn tự hào về thế hệ 70 của chúng ta ngay cả khi giấc mơ vỡ thành từng mảnh thì chúng ta cũng đủ tự tin để bắt đầu lại từ đầu bởi vì chúng ta còn trẻ ngay cả khi gặp phải vô số vấn đề thì chúng ta cũng có thể t h giải quyết từng cái một bởi lẽ chúng ta luôn có thứ gọi là niềm tin bạn thân mến hãy trân trọng khoảng thời gian vui vẻ và kiên cường vượt qua những thời khắc khó khăn luôn có một đôi cánh vô hình dẫn dắt chúng ta bầy qua biển lớn vượt qua khỏi nỗi buồn chính là những tháng ngày hạnh phúc yêu trong chớp mắt một đêm nọ cách đây nhiều năm khi khanh đến thành phố phương bắc và mang theo vali bước ra từ cửa nhà ga cũng là lúc mà tuyết rơi đang dày đặc một cô gái nhỏ sống từ phía nam lập tức bị cuốn hút giống một đứa trẻ vui chơi trên quảng trường nhà ga dường như quên hết mọi thứ xung quanh Anh và cô cùng đi trên một chuyến tàu về nhà, để rồi bị thu hút bởi tiếng cười trong tuyết của cô. Khánh mặc một chiếc áo len màu hồng, sáng vẻ yếu ớt và mềm mại, giống như một đóa hoa hồng trong tuyết vậy. Khánh vui vẻ xoay vòng tròn trên tuyết, cô chạm phải anh rồi mỉm cười xin lỗi. Anh đỡ cô dậy, nhìn thấy làn da nhợt nhạt và đôi má đỏ hồng vì băng lạnh của cô, trong lòng anh bỗng trào dâng một cảm giác yêu thương vô hạn. không thể không chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó em lần đầu đến đây h ả m mặc ít quá rồi đấy anh cởi chiếc áo lông vũ khoác lên người cô trên đó mang theo hơi thở ấm áp của một người đàn ông anh dẫn cô đến khách sạn khi tạm biệt anh đưa cô một tấm danh thiếp anh tên lâm nếu em có thời gian thì gọi điện cho anh anh đưa em lên núi ngắm tuyết rơi anh nói sang sớm ngày thứ ba bầu trời cuối cùng cũng trở nên quang đãng k h a n h như một chú chim nhỏ bay qua đại sảnh dừng xe trong bãi lầm mật một chiếc áo khoác màu đen đứng tựa vào xe chờ cô anh vừa hút thuốc vừa nhìn nụ cười của cô từ phía xa lúc này k h a n h mới phát hiện ra anh quả là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai Núi ở phương bắc quả là cao to hùng vĩ, vạn dặm phủ băng. Họ bước trên tuyết dày và trèo lên những bậc đá. Những bức tường màu đỏ của đền Vân Trung t h i ê n g Liêng nằm lặng im trong tuyết. Bàn tay của Kha n h luôn được giữ trong túi áo lâm ấm áp đến mức đổ cả mồ hôi. Thỉnh thoảng có vài du khách bước ngang qua họ. Những con chim khách lớn bay ra từ những bụi cây và tuyết từ trên cây vẫn rơi. trong đền vân trùng đầy những khói hương nghi ngút các vị thiền sư đang niệm bài kinh sang với tiếng gõ mõ c ố c c ố c lâm kéo khanh ra phía cửa sau phía bên kia bức tường ở sau đền là cả một rừng mận rộng lớn hoa mận đỏ hồng rực rỡ cánh hoa rực rỡ bị tuyết phủ kín trông càng bắt mắt hơn khanh vô cùng thích thú và say sưa trong khung cảnh tuyệt vời này cô quay lại nhìn lâm với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc lầm tiến lại gần, khẽ nâng cầm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn mát lạnh ngọt ngào. Nụ hôn này đủ để khiến khanh ở lại mảnh đất băng giá và đầy tuyết rơi này. Tình yêu nở rộ giữa những bông hoa mận trong tuyết. rất nhiều năm t r ô i qua, hầu như năm nào cũng vậy, chờ tuyết rơi xong là họ đến đ è n v â n Chung thắp hương và ngắm hòa mận. Mùi thơm của hòa mận bên bức tường kia vẫn thơm như ngày nào. thế nhưng năm tháng trôi qua, con người không thể y như ngày trước. dần dần Lâm không còn muốn lên núi nữa. một ngày nọ, anh bảo đã nhìn chán khung cảnh ấy rồi. trái tim khanh lúc ấy chẳng khác gì như rơi xuống vực thẳm. Lâm thường xuyên không về nhà. Khanh biết rằng anh lại có một bóng hồng khác rồi. Cuối cùng, ngày chính mùa đông này, Lâm đặt lá đơn trước mặt Khanh, nói rằng anh muốn ly hôn. Thời khắc ấy, Khanh ngồi t ĩ n thờ trên sofa, cô cầm lấy lá đơn rồi nói: Anh để em suy nghĩ một ngày nhé. trong lòng Lâm đột nhiên nhói lên, tin h nghĩa vợ chồng 6 năm đủ để anh hiểu cô. k h a n h bước đến ban công và mở cửa sổ ra, vẫn là một đêm đầy tuyết, gió cuốn hoa bay vào phòng, nhưng cô không thấy lạnh. 6 năm rồi k h a n h đã quen với mùa đông lạnh lẽo và dài đằng đẵng của mảnh đất này. sáng sớm, k h a n h mở cánh cửa gỗ của đền v â n Trung, các nhà sư vẫn đang gõ mõ và đọc kinh sáng. Sau khi thắp nhang, c ô n g ngồi trên thềm trước đại sảnh nhìn ngắm những bông hoa tuyết đang nhảy múa mà thấy trong lòng bình yên đến lạ. Có mùi hoa mận t h o ả n g qua, k h a n h ngoái đầu nhìn qua phía bức tường bên kia, mấy cành cây mận đỏ bay vào trong sân với những bông hoa k i ê n trì nở trong mùa đông đầy tuyết dày. một lúc sau, khanh cầm điện thoại bấm số gọi lâm, cô nói với anh rằng em đồng ý ly hôn. sau đó, khanh đứng dậy bước xuống núi, bước đi không còn l o ạ n g trạng nữa. hương hòa mận vẫn cố bám d ế t theo phía sau khanh, đó là một mùi hương thanh khiết có sức mạnh làm sạch mọi thứ ô uế. Cô biết rằng cô vẫn còn yêu Lâm như ngày xưa, chỉ là bây giờ cô buộc phải cất bước ra đi. Không phải là không yêu mà chính vì quá yêu, yêu đến mức phải quay lưng bước đi, đ a u n h ư n g đầy sự say mê, giống như hoa mận đỏ trong t u y ế t vậy. Người thay đổi nhưng hương hoa chẳng có gì đổi khác, lại đợi người khác thưởng hoa mà thôi. khi tình yêu đi vào ngõ cụt thì nghĩa là chúng ta không thể mang lại niềm vui cho nhau và cũng không tìm được sự an toàn cho chính mình. lúc chúng ta cảm thấy tình yêu như một gánh nặng và mất đi sự ấm áp thì cũng là lúc nên buông tay với nhau rồi. có lẽ sẽ đau đớn tột cùng nhưng xin bạn hãy quay lưng đi, có những tình cảm đã định sẵn chỉ có hồi ức chứ không có tương lai. chúng ta có thể gặp nhau rồi đi lướt qua nhau, vậy nên đã có được một đêm tuyết phủ ấm áp, rồi thì kết quả có ra sao cũng không cần phải cưỡng cầu chi nữa. Bước qua đối phương chính là sự trưởng thành. Chỉ cần nói cảm ơn và sau đó trân trọng từng giây phút của cuộc đời, chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục yêu, quay người lại, tình yêu đó sẽ càng sâu sắc hơn, tựa như hòa mận trong tuyết bền bức tường kia vậy. Nó đã trở thành một cảnh quan của tình yêu, làm say đắm trái tim của biết bao người qua kẻ lại. Sau khi quay lưng, bạn hãy thẳng tiến về phía trước. dù có p h o n g bà bão táp cũng không cần sợ hãi đừng quay lại nhìn bởi ở đó chẳng còn gì cả cùng vợ đứng trong một chiến hào chuyện mẹ chồng nàng dâu nói ra rất dài nói to không to nói nhỏ không nhỏ vấn đề này giống như đau răng vậy đau đến chết đi sống lại nhưng xong rồi thì cũng thôi nếu như bạn có thêm một người chồng không biết đối nhân xử thế hay có gì cả và cô em nhiều chuyện thì trò chơi này sẽ cực kỳ náo nhiệt. đương nhiên là ai cũng mệt mỏi, lưỡng bại câu thương và phải ôm một bụng đầy ấm ức. gia đình hòa thuận thì mọi chuyện mới tốt đẹp. thật ra đều là người một nhà, không cùng huyết thống nhưng lại có nhân duyên gặp gỡ, vậy nên hãy yêu thương lẫn nhau. tôi về làm dâu nhà chồng mẹ chồng đã ngoài 60, dù í s u t được học hành nhưng lại hết mực yêu thương con cái. mỗi lần bà đến nhà tôi là không chịu đ ể bản thân mình nhàn rỗi lúc nào, phòng ốc thêm gọn gàng, bếp núc thêm ngăn nắp, cơm ngày ba bữa đều một tay bà lo. Dĩ nhiên là có những khác biệt về thói quen sinh hoạt, nhưng tôi chọn cách im lặng, cố gắng để hiểu cảm giác của bà. Chúng ta còn ít tuổi mà còn có những tính cách không thể thay đổi được, chỉ có thể thay đổi suy nghĩ để thích ứng với xã hội. Vậy mẹ chồng của chúng ta đã sống từng ấy năm, chẳng lẽ bạn còn muốn họ vì mình mà thay? đổi tính cách ư m họ n g a y c ả trạng thái tâm lý cũng đã định hình rồi. Vì vậy, con cháu chúng ta nếu như có yêu cầu như vậy thì quả là không thực tế chút nào. Mẹ chồng vốn dĩ là không thể làm được. Nếu như một người mẹ chồng vì yêu con trai mình mà sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của con dâu, lại không soi mói cuộc sống riêng tư của đời trẻ thì đã là một việc hiếm có rồi. đa số những người mẹ đều mong còn mình sống tốt và có kinh nghiệm sống phong phú. Về nguyên tắc, họ đủ sự rộng lượng và mong muốn sống hòa bình với con dâu. Nhưng không phải bà mẹ nào cũng hiểu được tình yêu đúng nghĩa dành cho con. ngày nay họ càng trở nên cưng chiều con cái hơn, vậy nên khi con trai họ mới cưới, họ cũng cần có thời gian để tập quen với điều đó. Vì vậy, con dâu muốn bước vào trái tim mẹ chồng quả là một quá trình khó khăn và người chồng đóng vai trò như một sợi dây liên kết, xe chỉ luồn kim để kết nối hai người phụ nữ. một ông chồng trưởng thành và thông minh sẽ không bị kẹp giữa mẹ và vợ. ngược lại anh ta còn thoải mái tận hưởng tình yêu của cả hai người phụ nữ. một người cho anh ta sinh mạng và cùng anh ta đi qua những hành trình đầu tiên của cuộc đời, còn người kia cho anh ta tình yêu và ở bên anh ta suốt nửa đời còn lại. nếu như sau khi bạn kết hôn mẹ bạn cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt còn vợ bạn lại cảm thấy khó xử thì nghĩa là bạn không xứng là một người con một người chồng tốt mọi cô con dâu đều là bảo bối của bố mẹ họ chính vì yêu một người đàn ông nên mới chấp nhận mẹ của anh tam vậy nên mẹ chồng muốn bước vào trái tim con dâu cũng không phải là điều dễ dàng chỉ làm mẹ chồng không phải là mẹ của chúng ta không thể rộng lượng thậm chí dung túng cho những thói hư tật xấu của chúng ta thế nhưng mẹ chồng là trưởng bối bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải thể hiện sự tôn trọng với họ đây là nguyên tắc cơ bản nhất có thể vì bảo vệ sự hòa hợp trong gia đình mà đấu trí với mẹ chồng nhưng đừng để mất nguyên tắc nếu không bạn sẽ là người đầu tiên mất đi tình yêu và sự cảm thông của chồng mẹ chồng dẫu sao cũng là người sinh ra anh ta đối đãi với mẹ chồng cần khách sáo một chút bớt nói những chuyện không nên nói tâm lý chung của mẹ chồng là con trai của họ luôn tốt điều này không có gì sai cảm nhưng vấn đề lớn liên quan đến sự ổn định của gia đình vẫn cần phải trao đổi với mẹ chồng và nhận được sự giúp đỡ của họ hơn nữa có thể giải quyết những vấn đề nội bộ không đem chuyện nhà nói ra ngoài mới tránh được việc tổn thương lẫn nhau. Dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ gặp phải những người mẹ chồng rất khó đối phó. Bạn càng cần phải giữ chặt chồng mình khi nhận được sự đồng tình của anh ấy thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua là đôi lúc lôi anh ấy ra phía trước làm lá chắn, sợ sao mẹ chồng cũng sẽ chẳng so đo tính toán gì với con trai của chính họ. Những người mẹ khôn ngoan đều biết làm sao để con trai mình hạnh phúc. Nói con trai mình không tốt hiệu quả hơn là đổ lỗi cho con dâu. Tôi chọn cách đứng trên cùng một chiến tuyến với mẹ chồng, cùng bà đối phó với con trai bà và cũng là chồng tôi để cuộc sống của chúng tôi thêm đôi chút vui vẻ và bớt đi những chuyện phiền phức. Chồng tôi lại rất tán thành khi thấy tôi và mẹ trở thành chiến hữu. Anh ấy nói. chiến hữu có nghĩa là vừa duy trì khoảng cách nhất định, vừa có thể đồng lòng trong những thời khắc quan trọng. Tình yêu của mẹ chồng dành cho con trai có thể có chút thiền vị, nhưng có sự khôn ngoan và hợp tác của con dâu thì hai thứ tình yêu này hoàn toàn có thể trợ giúp người đàn ông trở thành một người tốt. Cho dù chúng ta và mẹ chồng không thể trở thành mẹ và con gái, nhưng vẫn có điều kiện để trở thành chiến hữu, cùng nhau hỗ trợ người đàn ông yêu quý của cả hai. Như vậy cả nhà đều vui vẻ hạnh phúc. Dĩ nhiên việc đứng cùng chiến tuyến với mẹ chồng không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng bạn có yêu chồng bạn không? Nếu có, thì hãy vì tình yêu đi. chỉ là trước khi kết hôn có hai vấn đề cần lưu ý một là chuẩn bị tinh thần thật tốt và cẩn trọng khi gả vào một gia đình mà mẹ chồng là một người mẹ đơn thân những người mẹ như vậy thường có xu hướng dồn tất cả mọi thứ vào con trai mình không thích ứng được với việc con trai đã kết hôn và con dâu không hiểu mình rất dễ xem con dâu như kẻ thù vậy thì e là dù có khôn ngoan và rộng lượng đến đâu cũng không thể giải quyết nổi hai là kết hôn rồi đừng quá phụ thuộc vào người lớn nữa, cố gắng sống độc lập với bố mẹ hai bên để giảm thiểu những rắc rối không cần thiết trong thời gian đầu mới kết hôn. Điều này không hề ảnh hưởng gì đến tình yêu của chúng ta dành cho họ cảm. làm chiến hữu đương nhiên là tốt hơn làm kẻ địch. Hơn nữa những việc đơn thuần thuộc về mâu thuẫn nội bộ thì đừng biến nó thành mâu thuẫn giữa kẻ thù với kẻ thù. Nếu không thì ai nấy đều sẽ phải hối tiếc. Chúng ta vì yêu mà đến, sao lại có thể cũng vì yêu mà tan? vẫn là bộ mặt thật của hôn nhân. Tình yêu là một điều đẹp đẽ. Ai ai trong chúng ta khi đắm chìm vào tình yêu đều giống như những vị thần hoàn hảo. Không có người đàn ông nào xấu và cũng chẳng có người phụ nữ nào không tốt cảm. Còn hôn nhân lại là một thứ xấu xí. Các cặp đôi như bị vướng vào một cuộc vây bắt trở thành oan gia. Lúc ấy chẳng còn đàn ông tốt hay phụ nữ tốt gì nữa cả. Khi bản nhạc đám cưới và những đóa hoa hồng vẫn còn phảng phất trong không trung, những phiền toái và rắc rối của cuộc sống hôn nhân đã dần dần được hé lộ. Hóa ra việc vật trong nhà ngày nào cũng có. Hóa ra có người khi ngủ đều ngáy. Hóa ra anh ấy sẽ ném những chiếc tất thối khắp nơi. Hóa ra cô ấy sẽ bày kín phòng tắm với những thứ đồ mỹ phẩm. Hóa ra nhìn đối phương khỏa thân một thời gian rồi cũng chán. Hóa ra lúc cãi nhau có người sẽ biến thành quỷ dữ. Hóa ra lúc chiến tranh lạnh thì máu cũng sẽ thành băng. Cuộc sống hôn nhân chính là để cho hai người có thể dành chính ngôn thuận thẳng thắn cởi mở với nhau, ngủ cùng một chiếc giường, ăn chung một bát cơm, trong tưởng tượng có biết bao ngọt ngào. thật ra giữa đàn ông và phụ nữ không hề có khoảng cách trong những tháng ngày này chúng ta có thể cãi nhau có thể thấy chán ghán và mệt mỏi sau đó sẽ thỏa hiệp và trân trọng là hạnh phúc đây cũng chính là quy luật tất yếu của hôn nhân phải xem bạn có thể vượt qua hay không cho đến khi hòa nở hoa tàn đến khi bạc mái đầu cùng nắm tay nhau ngắm ánh tà dương bạch mã hoàng tử kết hôn rồi cũng biến thành ếch nhái công chúa cũng bị khói bếp biến thành thiếu phụ l u ố n g tuổi già nuông cuối cùng cũng hiểu vì sao phía sau câu từ đó hoàng tử và công chúa sống với nhau hạnh phúc vui vẻ lại có nhiều dấu chấm lửng đến vậy thì ra mọi người đều thấy bất lực không nói nên lời trước sự xấu xí của hôn nhân hóa ra phụ nữ khi yêu có thể như một con chim nhỏ dễ thương nhưng cũng có thể vô cùng cuồng loạn Hóa ra đàn ông có thể nói những lời đường mật nhưng cũng có thể im lặng không nói gì. Trong cuộc hôn nhân của mình, không dưới 10 lần chúng ta nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc là nảy ra ý định muốn bóp chết đối phương. Nhưng cuối cùng vì sao bạn lại không thực hiện? Đó là do trong quá trình trà qua sát lại ấy, cuối cùng chúng ta cũng chịu nhìn thẳng vào mặt xấu của hôn nhân. Bên cạnh đó cũng dùng tình yêu và sự khoan dung của mình để cùng nhau cảm nhận được hạnh phúc. Vợ chồng sống cùng nhau đều sẽ có những khi c á o kỉnh, nói dối và nhiều khi cảm thấy mệt mỏi phiền não. Thậm chí có lúc tôi còn lấy cái chết ra để dọa anh ấy, muốn khiến cho cái người mà mình yêu sâu đậm phải cả đời hối hận. không phải là mỗi ngày đều cứ như thế trôi qua hôn nhân có mặt xấu của nó còn tình yêu thật dài chính là sự liên kết giữa hai con người có vô số khuyết điểm lại gần nhau chẳng ai ghét bỏ ai cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống đừng nhẫn nhịn khi đang yêu nên như thế nào thì cứ như thế ấy thích thì tự nhiên sẽ thích còn đã không thích thì hãy để người ta đi đừng níu kéo gì cả thế nhưng trong hôn nhân chúng ta phải học cách chịu đựng dù thế nào cũng phải bảo vệ hạnh phúc gia đình và đằng sau chữ nhẫn ấy chúng ta phải nghĩ thoáng ra đừng để sự chịu đựng trở thành con dao cứ nát trái t i m bạn mức độ của sự nhẫn nhịn này chỉ nên ở mức độ vừa phải để bản thân bạn không cảm thấy bị uất ức càng lúc càng thêm bất mãn nếu như bạn chưa bước vào cuộc sống hôn nhân thì cũng đừng sợ k h i đọc những điều tôi viết Bạn muốn có một hạnh phúc ổn định và lâu dài không? Hôn nhân chính là thứ gần nhất với loại hạnh phúc ấy. Việc gì cũng có cái giá của nó. Chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn trước thì mới có thể nhận được kết quả tốt đẹp. Hôn nhân cũng không phải là nấm mồ của tình yêu mà nó chỉ là nơi để chúng ta càn đảm khôi phục tình yêu bằng chính những điều xấu xí chân thực nhất. Bởi không có chân thành thì chẳng thể bên nhau mãi mãi được. chỉ là hãy lấy người mình yêu và người đó cũng yêu mình bởi tình yêu chính là một loại thần dược có khả năng hóa giải mọi vấn đề đừng nhìn vào những kinh nghiệm của người khác bởi lẽ mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau nếu như bạn đã có một cuộc hôn nhân thứ n rồi thì chớ đem những người vợ của mình ra so sánh bởi vì họ là những người có tính cách khác nhau cách xây dựng tình yêu của họ cũng không hề như nhau vậy nên nếu như bạn muốn hạnh phúc thì hãy trân trọng người trước mắt mình, trân trọng thứ hạnh phúc đang hiển hiện ngay cạnh bạn. Hôn nhân là giới hạn của tình yêu. bản giới hạn đầu tiên nó khác với bản thông thường ở chỗ sự thiết kế tiếp đến là giới hạn về số lượng bán ra trong tiếng anh có câu less t h a or e nghĩa là ít chính là nhiều loại mặt hàng phát hành với số lượng có hạn này thường được chú ý tới nhiều hơn quý giá hơn vì vậy giá thành đương nhiên sẽ đắt hơn hôn nhân của chúng ta là thành quả của tình yêu, đương nhiên cũng có người phủ nhận. họ nói họ không có tình yêu nhưng vẫn kết hôn đấy thôi. những lời nói đó nếu như không phải là một cái cớ để biện minh thì đó là sự ngu xuẩn của chính họ, tự mình ăn vụng t r á i đắng. luôn tin rằng cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là kết hôn, cuộc sống hôn nhân cũng là nơi gần với hạnh phúc nhất. nếu dùng bản giới hạn để miêu tả hôn nhân rất thỏa đáng bởi vì tình yêu bước tới hôn nhân không nhiều nhưng let it o nó thu hút rất nhiều sự ghen tị đồng thời bộc lộ rõ sự quý giá không thể sao chép vì vậy trong số đó sẽ phải trả giá nhiều hơn và một khi đã đánh mất thì bạn không thể tìm về như thua ban đầu nhất là hạnh phúc trong cuộc sống có rất nhiều bạn nữ theo đuổi tác phẩm phiền bản giới hạn từ đồ dùng đến ăn mặc từ nhỏ đến lớn đương nhiên cũng bao gồm nam giới và tình cảm bỏ qua một số thành phần hư vinh tuổi cổ vũ nữ giới theo đuổi bản giới hạn trong điều kiện có thể của chính bản thân họ bởi vì nó cũng đại diện cho một loại hương vị và cá tính hoặc là tốt nhất hoặc là bình thường không chấp nhận chịu đựng cũng không ghen ghét buồn phiền loại tâm lý này thực sự là phù hợp nhất để có một cuộc hôn nhân đơn giản nhưng hạnh phúc tất nhiên cuộc sống có một số ít những b ả n nữ sở hữu bản giới hạn nhưng không thay đổi bản chất đại đa số đều là mặc một hai bộ đồ lên người đã đem đến cảm giác t h ổ tục ngoài một đ ố n g tiền tôi không cảm thấy cái gọi là hương vị của sự quyến rũ nói cách khác, ngay cả khi chúng ta đã bước chân vào hôn nhân, cũng có rất ít người hiểu được rằng bản thân thật sự may mắn khi sở hữu một phiên bản giới hạn của tình yêu. Phiên bản này là bản quý giá nhất trong hàng hà vô số bản giới hạn, là bản thiết kế toàn tâm toàn ý của hai người. người phụ nữ độc thân nói với tôi rằng họ cô đơn. người phụ nữ trong hôn nhân cũng phản nàn với tôi rằng họ cô đơn. khi người phụ nữ cô đơn lẽ nào đều là vì thiếu vắng tình yêu của một người đàn ông. nói không chừng bạn đã quên làm thế nào để yêu chính mình. thay vì luôn luôn chú ý đến có bao nhiêu người đàn ông quan tâm đến mình thì tốt hơn là nên chú ý đến sức khỏe của cơ thể và tâm trí của họ. điều này đặc biệt quan trọng đối với người phụ nữ trong hôn nhân. cho dù bạn là một người có sự nghiệp hay là người nội trợ, bạn cần phải có một sở thích bên cạnh công việc bận rộn và cuộc sống chẳng hạn như đọc sách, thể thao, đi du lịch một mình. cho dù tuổi tác lớn nhỏ, tâm trạng tốt xấu đều nên vững vàng như một. đứng trước một góc cạnh nào đó thì nói điều này là do với việc chỉ biết canh cánh chuyện tình cảm quan trọng hơn rất nhiều. Một người phụ nữ không biết điều hành bản thân thì càng khó điều hành hôn nhân của mình. Một người phụ nữ hoàn cố tin rằng sự bất hạnh của cô ấy là do người đàn ông không tốt cũng gần như không có thuốc nào chữa được. Cô đơn có thể là một điều hạnh phúc đối với người biết thưởng thức nóm cũng có thể là một điều khủng khiếp đối với những phụ nữ không cảm chịu cô đơn. nhưng ở đây tôi vẫn muốn nhắc nhở đến những bạn cùng giới tính có lẽ anh ta có vẻ thờ ơ, có lẽ đã rất lâu rồi anh ấy không nói chuyện tình yêu nhưng trong thời khắc quan trọng có thể đứng lên chống đỡ cho bạn vĩnh viễn là người đàn ông của gia đình bạn. bạn thân yêu theo đuổi phiên bản giới hạn đồng thời chúng ta cũng phải cố gắng trở thành một người phụ nữ của bản giới hạn thực sự có phẩm chất phù hợp với hạnh phúc đến thời điểm này những màu sắc phiên bản giới hạn cũng sẽ có hạnh phúc vì có chủ nhân hiểu được mình dùng ít của nó làm nền cho cái nhiều của bạn hơn nữa theo đuổi hôn nhân cũng là cảnh giới cao nhất của phiên bản giới hạn của phụ nữ và chỉ có người phụ nữ sống trong tình yêu mới hiểu đến nếp nhăn của người phụ nữ ấy cũng là đẹp nhất trong trái tim một người đàn ông hôn nhân là bản giới hạn đất tiền của tình yêu mà bí mật vĩnh cửu làm bản giới hạn của người đàn ông và phụ nữ có danh giới và giá trị bản thân sau khi kết hôn đàn ông càng khoan dung hơn phụ nữ giữa những người đàn ông và những người phụ nữ không có quan hệ huyết thống hoặc là vợ chồng hoặc là người yêu hoặc là bạn bè hoặc là hờ hững gật đầu mỉm cười quay đi như những người xa lạ trong những mối quan hệ như thế nếu giải quyết ổn thỏa thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đôi bên cùng có lợi coi như duyên phận đôi tà mỏng manh nhưng sức mạnh của tình yêu cuối cùng cũng sẽ chữa lành vết thương lòng để ta bình ổn lại nếu giải quyết không ổn thỏa chúng ta đều là kẻ thua cuộc. cho dù ai đó cho rằng thời gian có thể làm quên đi thì cũng sẽ có lúc trách bản thân khi đó luôn tự cho mình là đúng. trước khi trở thành vợ chồng trong mắt đàn ông, bà mối quan hệ cuối cùng đều khá mơ hồ, có thể thay đổi và rời bỏ bất cứ lúc nào. cho nên phụ nữ thường hay nói đàn ông trăng hoa không có trách nhiệm. Thực ra, trăng hoa là bản năng của động vật giống đực, nhưng chỉ cần chân thành và gánh vác trách nhiệm với vợ mình mới là suy nghĩ thực sự của đa số cánh đàn ông. Cũng có nghĩa là đàn ông sẽ vì trách nhiệm của anh ta mà cư xử tốt với vợ và gia đình của mình. Chứ rất ít đàn ông chỉ vì trách nhiệm mà cưới một người phụ nữ. trong mắt người phụ nữ ba mối quan hệ đầu tiên có thể mơ hồ chỉ có gã đàn ông mà cô ta không thấy vừa mắt chút nào mới được xem là một người qua đường thật sự cô ta thích mượn danh nghĩa của tình yêu để quản trời quản đất nhưng thực tế lại là đang che đậy sự lo lắng bồn chồn của mình bởi vậy đàn ông thường hay nói phụ nữ x ẽ rách thực ra thì tình mẫu tử là bản năng của giống cái còn việc dành hết tất cả những gì mình có cho người đàn ông mình thích hoặc người mình yêu là tâm nguyện của rất nhiều phụ nữ cũng có thể nói rằng phụ nữ sẽ vì một người đàn ông mà hy sinh bản thân nhưng rất ít trong số họ sẽ vì bản thân mà từ bỏ trách nhiệm cánh vác trên vai chúng ta vẫn luôn cho rằng làm vợ dễ hơn làm người yêu hoặc bạn bè, bởi khi đàn ông tiếp xúc và yêu đương với một người phụ nữ đều khá kén chọn. Hơn nữa anh ta cho rằng nơi nào chẳng có hoa cỏ thơm, cho nên rất khó có cái nhìn rộng lượng với phụ nữ. ngược lại đàn ông rất khoan dung với vợ mình vì đó là người phụ nữ mà anh ta chọn lựa kỹ càng mới cưới về nên anh ta cư xử thế nào hơn nữa từ một ý nghĩa nào đó mà nói đàn ông cho rằng phủ định vợ mình cũng chính là phủ định bản thân anh ta cho nên đến một mức độ quyết liệt thế nào anh ta cũng sẽ im như thóc Phụ nữ lại rất khó thực sự rộng lượng với người đàn ông mình yêu, đặc biệt là người chồng mà cô ta cố gắng rất nhiều mới có được, nên mới không thể khoan dung như thế. Thế là gả cho ai, cô ta cũng rất dễ không vừa lòng. Một khi c h ớ p m ắ t thành thù, cô ta sẽ lật tung tất cả những yêu thương trước kiêm. trong cuộc sống cái làm người ta nản lòng vốn không phải là sự thật mà là sự so sánh đàn ông thích so sánh thể diện và khi anh ta vẫn còn ưu thế gì khác thì không quá đ ể tâm đến việc so bì người phụ nữ của mình phụ nữ lại thích so đàn ông vì cô ta không còn gì khác đàn ông là duy nhất trong những cái mà cô ta có nên nhất định lôi anh ta ra để so bì vậy nên khi đàn ông kết hôn là một mắt nhắm một mắt mở không quan tâm nguyên tắc gì nữa anh ta có thể nhìn như không nhìn còn phụ nữ một khi kết hôn lại thích mở t o cả hai mắt cùng lúc với việc làm quá lên những khuyết điểm của đối phương bản thân cô ta cuối cùng lại thích những thỏa hiệp không nguyên tắc. kết quả làm vợ dễ dàng thế nhưng phụ nữ lại làm không tốt coi sự nhẫn nhịn là khoan dung làm người yêu khó phụ nữ lại làm đến sức cùng lực kiệt coi tình yêu như s i n h m ệ n h làm chi âm càng là việc khó phụ nữ lại vì cái gọi là hồng nhan trì k ỷ mà lần lửa cuộc đời coi giả dối như chân thật có nhiều lúc đàn ông đã kết hôn độ lượng hơn phụ nữ chỉ cần có thể trở về nhà ăn bữa cơm ngon ngủ giấc ngủ tròn là anh ta đã thỏa mãn rồi. chỉ tiếc rằng một số người vợ lại lúc vui vẻ không nghĩ đến nấu bữa cơm, lúc cãi vã cũng không để cho anh ta ngủ. Kiểu nhu cầu của đàn ông là một kiểu ấm áp nguyên thủy nhất. Đối với anh ta mà nói, tình cảm quan trọng nhất bắt nguồn từ dũng khí, một chút cũng không thường. Anh ta không có nhiều thời gian và hứng thú đến mức kết hôn nhiều năm mà vẫn nói câu anh yêu em, nhưng lại có thể dành cả đời ở bên cạnh bạn như vậy vẫn chưa đủ sao? bạn phải biết rằng đối với phụ nữ mà nói nắm chặt lấy bàn tay bạn cũng là sự ấm áp nguyên thủy nhất mà phụ nữ cần bạn thân mến hãy giữ nguyên vị trí của bạn đừng quá để tâm đến quan hệ với đàn ông bất luận anh ta là ai của bạn xin hãy nhớ rằng để khoảng cách trở thành ý nghĩa sâu xa của khoảng cách để đôi bên trở thành phong cảnh của đôi bên ở một cảm giác khác cùng với người chúng ta yêu dần dần già đi đàn ông ly hôn giống như một chú chó lang thang. Mùa đông năm nay có một anh bạn gặp phải chuyện ly hôn. khi chưa ly hôn giày vò nhau hết lần này đến lần khác tận những hai năm. ly hôn xong thì cũng gọi là rũ bỏ nhà và xe đều để lại cho vợ cũ tự mình ra đi với hai bàn tay trắng. ngày chồng tôi đến giúp anh chuyển nhà chỉ có hai túi quần áo, một chiếc máy tính và một thùng sách, tất cả lọt t h ò m trong căn nhà mới thuê. Anh bạn tuy rằng có chút sự nghiệp, thu nhập không đến nỗi tồi, nhưng mỗi ngày trở về nhà mà bếp núc lạnh tanh. Chồng tôi cũng thường xuyên gọi anh bạn đến ăn cơm, rảnh rỗi lại uống vài ly, rồi ngủ luôn tại phòng khách. mỗi lần đến đây, ngoại trừ một túi hoa quả, anh bạn đều mang theo một chiếc túi đen n h ỏ bên trong đựng đồ dùng cá nhân và quần áo, tất để thay. Anh bạn cười nhụm. Đàn ông bỏ vợ trẻ khác gì chú chó hoang. h nay ở đây, mai ở đó, mang mấy thứ này cho tiện. Tầm sự hai người đàn ông tồi không mấy hứng thú tham gia, chỉ là d à n h thì ngồi nghe nhạc hoặc đọc sách. Chồng tôi trước đây cũng có thời gian làm chó hoang, thế nên hai người có tiếng nói chung với ly hôn. Nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông thế hệ bảy x, thấy hay hay nên ghi lại như sau: Anh A nói: Chúng ta sinh ra trong cái thời đại bảo thủ, lại lớn lên khi thời đại thay đổi, làm cho tính cách một nửa là lửa, một nửa là nước. Chủ nghĩa t r ư ợ n g phu nặng nề, chúng ta đã yêu cầu và bó buộc người phụ nữ bên cạnh ta quá nhiều. anh bêm thế nên bảy x đời đầu đầy người đều ly hôn rồi bảy x đời sau thì còn đang hoang mang giữa lúc thành công của sự nghiệp đàn ông chúng ta trở nên cứng rắn hơn thì đàn bà lại muốn trở nên độc lập tính khí cũng thay đổi anh am khi chưa bỏ vợ thì sống không bằng chết, bỏ xong thì thành chó hoang, chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Tàn giờ làm là nghĩ xem tối n a y đi đâu chờ hết ngày, cha buồn về chỗ nhà trọ lạnh lẽo đến phát sợ. Anh b ề m người ta nói đàn bà như ỉ phục, họ lật mặt ngay được. Thật ra chúng ta coi họ như áo zét mùa đông, không mặc không thể được. Anh a vừa nói vừa dụi k h ó e mắt. là thằng đàn ông khổ thế nào cũng phải nhịn hôm trước khi ra tòa tự mình uống hết một chai rượu vang sau đó trốn trong chăn giấm dứt gọi tên vợ cũ bất luận thế nào là không giữ được hạnh phúc gia đình phần lớn là do lỗi của thằng đàn ông anh bề tỏ ra đồng tình bỏ thì cũng bỏ rồi cái gì tốt đẹp thì người đàn bà mang đi rồi đau khổ ở lại với chúng ta cái gì cần cho thì cho cái gì cần nhượng thì nhượng khi lấy nhau thì cả hai người chiến thắng ly hôn thì hai người trở thành chiến bại sau đau khổ thì chẳng cần suy nghĩ xem ai đúng ai sai ai bảo chúng ta là đàn ông chứ anh am đàn bà ư mời việc chỉ cần một việc làm không tốt thì công lao của chín việc còn lại coi như không sau đó thì vì một việc đó mà ly hôn ảnh nói xem có đoán không anh b m đàn bà nghĩ vậy thì cũng bình thường. Ai bảo họ là phụ nữ? đàn ông mà cũng nghĩ như vậy thì đã chẳng là đàn ông rồi. thôi, uống vì vợ cũ, mong họ sống tốt. anh Am, cạn ly vì người đàn bà đã thu nạp h con chó hoang như anh và người phụ nữ sẽ thu nạp con chó hoang như tôi. mong cho đàn ông từng trải chúng ta sẽ cho họ cuộc sống tốt hơn. trong lúc đang ngẫm nghĩ không biết anh nào lại lên tiếng. nay người anh em bàn với anh một chuyện đã ly hôn lại còn vào mùa đông chẳng khắc nào chịu tội đã lạnh lại còn lạnh hơn sau này chúng ta đừng có ly hôn vào mùa đông nữa được không? Có vẻ như đã uống đến đỉnh điểm tôi bèn làm sư tử hà đông dọn thôi mấy anh lên giường ngủ đi đối diện với đau thương khi chia tay nỗi khổ của đàn ông và đàn bà đều như nhau c ả m chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi đối với một người đàn ông có đạo đức, có trách nhiệm mà nói, nỗi đau khổ của họ có chăng chỉ là sâu đậm hơn, vì họ sẽ tự d ầ n vật bản thân, không thể chăm sóc chờ người phụ nữ hoặc không thể trở thành chỗ dựa vững chắc chờ phụ nữ. Nỗi d ầ n vật đó nặng nề mà không có từ nào diễn tả. Cũng vì thế mà trong thời gian dài không thể mở lòng. Điều này người phụ nữ cứ mãi không thể hiểu được. một đ i ế u thuốc, một ly rượu, một cuộc đối thoại giữa những người đàn ông, một ánh lệ trên khóe mắt chỉ là bề nổi vết thương lòng của người đàn ông. ly hôn không nhất thiết là ai đúng ai sai, có khi chỉ là hiểu lầm không được chia sẻ, có khi là mệt mỏi không được cảm thông, có khi yêu đến mức đôi bên đều muốn trốn chạy, có khi là duyên phận đã hết không thể níu giữ, cả hai ở bên nhau nhưng không cảm thấy hạnh phúc. những điều đáng tiếc đó còn rất nhiều, không thể cho rằng những người nam nữ đã từng ly hôn là những người không tốt. sau những trận cãi vã như chém trà, những lời nói quá đáng và những việc làm điên rồ khi đó đều có thể lý giải. hơn nữa, có nhiều người sau khi sự việc trôi qua đều rất hối hận, chỉ là không còn cơ hội để d ã i bày nữa mà thôi. Cho dù có thế nào ly hôn và chia tay thì đều đau khổ. Nhưng đây chỉ là vấn đề giữa đôi vợ chồng và đôi tình nhân, không thể khuếch đại thành mâu thuẫn của đàn ông và đàn bà, tránh việc khiến cho trái tim con người trở nên băng giám, tình yêu mất đi tươi đẹp, hôn nhân trở nên ảm đạm. đương nhiên không phải không có mối quan hệ nào giữa việc đàn ông thích lang thang và sự bướng bỉnh, tính tò mò, tính trẻ con của họ. do vậy họ làm chó hoang một thời gian cũng là chuyện không hề xấu. trong những ngày tháng đi hoang đó họ sẽ nhận ra được tầm quan trọng của gia đình đến khi hiểu được nỗi khổ trong lòng người phụ nữ họ sẽ trưởng thành hơn sự yếu đuối của phụ nữ biểu hiện ở bề ngoài còn đàn ông cất giấu trong lòng trong chuyện tình cảm không thể tự mình t ì n h ngộ chỉ trách cứ nhau thậm chí tổn thương đến sinh mạng là việc hết sức tàn nhẫn chúng ta phải lấy tình yêu để chia sẻ và dự ấm cho nhau khiến cho con tim s a u khi biến thành hoang mạc vẫn có thể trồng cấy khi gặp phải một chú chó hoang như vậy cũng đừng nên bỏ lỡ hãy cho người đàn ông ấy một gia đình người đàn ông ấy sẽ cho bạn cả một thế giới. đàn ông không phải là mặt đối lập với đàn bà cần nhau có thể yêu nhau xa nhau rồi thì cũng đừng cố níu kéo sự trầm lặng của người đàn ông khi yêu có khi là yêu say đắm mà không nói nên lời sự quả quyết lạnh lùng khi rời xa có khi lại là bảo vệ cho lòng tự trọng của bạn hãy để cho họ một lối thoát hãy để cho họ xúc động vì bạn để khi trở lại lang thang họ vẫn giữ những ấn tượng đẹp đẽ về người phụ nữ vì họ cũng cần có dũng khí và hy vọng Xã hội này có thể vẫn đang là xã hội do đàn ông nắm quyền, địa vị của người phụ nữ có thể vẫn chưa được như chúng ta mong muốn. nhưng trong thế giới của tình cảm bình đẳng tôn trọng là nền móng của sự yêu thương lẫn nhau nếu như có ai cố chấp thân phận địa vị cao thấp thì kết cục thì cũng chỉ là đau thương không ai cố ý mà lang thang cả cuộc đời chúng ta đều là những người đã có những tổn thương khi yêu nhưng là đàn ông hãy là trụ cột và có trách nhiệm gánh vác cuộc sống vượt qua sóng gió cuộc sống vì người phụ nữ của mình là người phụ nữ trong quá trình trải nghiệm và trưởng thành không thể phủ nhận rằng chúng ta dù ít dù nhiều đã từng nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ đàn ông, làm cho chúng ta cảm động dù không yêu và vì yêu khiến chúng ta trở nên xinh đẹp hơn. Do vậy, suốt quãng đường dài chúng ta có thể vẫn lấy vui vẻ và hạnh phúc làm kết quả, lấy sự khoan dung và từ bi làm phúc đáp, lấy tinh thần luôn đồng hành cùng với người đàn ông yêu thương chúng ta. Đàn ông không như ý cũng đừng gục ngã. đời người nhất thời thất vọng thì cũng không có gì phải đáng sợ. con gái cũng có những lúc phải chịu áp lực cuộc sống n h ư vậy. Huống hồ bạn là con trai, vì có theo đuổi thì mới có thất bại, từng vì cố chấp mới có thương cảm, vì có trách nhiệm mới phải sợ. Người đàn ông chán nản chỉ cần trong lúc thất bại không tự biến mình thành kẻ nam oán phụ, trong lúc thương cảm không biến bản thân mình sinh bệnh phiền muộn, trong lúc sợ hãi không tự biến bản thân thành kẻ lòng lang dạ sói. Chán nản cũng là một t h ù n g lũng mà sớm muộn gì bạn cũng phải trải qua nó. trong cuộc đời. đáng tiếc là có những người con trai trong giai đoạn chán nản, thất vọng đã biến mình thành người khác, tinh thần thay đổi, mất phương hướng trong tình cảm, sợ hãi mà bản thân không nói ra lời, khiến cho những người yêu thương bên cạnh anh ta cũng đau lòng vô số lần. Hôn nhân của một cô gái đang dần đứng trước sự đổ vỡ, đổi tình nhân thành mài c h ú c mã thất nghiệp, chỉ chưa đến nửa năm ở nhà buồn chán mà sinh bệnh. không muốn tìm công việc nhưng lại muốn làm trụ cột cô ấy thường hay đứng ở đường tìm cơ hội nửa đêm tâm sự cô bạn gái anh ta khuyên anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý bên kia liền nổi cơn giận dữ nói bản thân không có bệnh gì. Kết quả, người bạn gái bị sụp đổ nhiều lần do yêu cầu ly hôn, anh ta vẫn tiếp tục như vậy, khiến cho hai bên xích mích ngày càng tệ hại. Đôi mắt chúng ta đang nhìn thấy cảnh một gia đình sụp đổ, trong đó có hai người bị tổn thương nhưng đều không nói nên lời. Chỉ có điều cách thể hiện của họ không giống nhau. Người phụ nữ tuổi thân chỉ biết ôm hận uất ức rời đi, còn người đàn ông hiện tại vẫn tỏ ra v ì n h vảo đắc chí. còn có một người bạn nữa cô ấy cũng từng trải qua tình cảnh như vậy 20 năm cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng sau này người chồng bị rớt chức anh ta không đồng ý tiếp tục công việc sự nghiệp của người vợ đang thuận buồm xuôi gió nhưng cũng phải từ bỏ để đi theo chồng cảm giác như thế cũng không có gì là không tốt Kết quả, trong lúc hai vợ chồng đang làm ăn tốt đẹp, thì phát sinh h ậ m hực nặng hơn, bắt đầu là những trận giày vò tinh thần lên người vợ. Cô ấy thậm chí còn bỏ cả công việc đang tốt đẹp chỉ vì muốn sát cánh cùng chồng. Nhưng sau ba năm đấu tranh đau khổ, thì cuộc hôn nhân này vẫn vô phương cứu chữa. Bác sĩ tâm lý nhắc nhở với người vợ, nếu như anh ta tiếp tục từ chối trị liệu, phát sinh sẽ còn tiếp tục. Không phải là tự sát thì anh ta cũng tự t ử Người vợ cuối cùng cũng phải ngậm nỗi oan ức lớn rời xa. Nhưng năm này qua năm khác, những ngày hạnh phúc trước kia như rõ một một hiện ra trước mắt. Phần vì lưu luyến, phần không thể bỏ. người mà chưa từng đạt được một cái gì đó sẽ không thể hiểu rõ được cảm giác không nỡ cam lòng và hối tiếc về việc mất đi thứ đó. Nếu như vấn đề tâm lý của người đàn ông này không thể tốt lên như thế, tỷ lệ mà anh ta có thể hạnh phúc tiếp thường là rất thấp. Nếu như có thể đủ tốt như thế, anh ta vì những thứ vô lý trước kia, anh ta muốn gánh vác trọng trách của lương tâm, cơ hội để một lần nữa đạt được hạnh phúc cũng không phải là lớn. thật ra một người đàn ông 30 tuổi thất nghiệp cũng không có gì là to tát một người đàn ông 40 tuổi cũng có thể tiếp tục lặp lại vở kịch này những người con gái mà bị những người đàn ông t r o n g lúc thất vọng hay t r o n g lúc đắc ý bỏ rơi thông thường đều là những con người rất tốt chỉ là bản thân không đủ tỉnh táo vì thế hối hận là việc khó tránh khỏi hối hận cũng là một loại bệnh mà thời gian không thể trị lành vết thương cũng có thể là làm cho vết thương ngày càng nghiêm trọng thêm người đàn ông t r o n g lúc thất vọng rất dễ bỏ rơi người phụ nữ của anh ta, cho dù anh ta có yêu cô ấy sâu đậm đến bao nhiêu, tình cảm càng sâu đậm càng dễ phân li. m Sự yếu đuối của đàn ông t r o n g thời gian này giống như c h i m sợ c à n h cong, có thể là vì bất lực không thể gánh vác, có thể là vì không muốn bị liên lụy và cũng có thể là vì muốn c h ố n tránh sự chán trường. Anh ta có thể cư xử đoạn tuyệt với người phụ nữ mà mình yêu. còn nghĩ rằng bản thân rất đàn ông trên thực tế là anh ta đang coi thường người phụ nữ thực ra đàn ông làm như thế không phải lo lắng phụ nữ sợ mà căn bản chính là bản thân anh ta sợ hãi, sợ người phụ nữ của mình xem thường, b è n đường đường chính chính rút lui trước. nếu không sẽ rơi vào tình huống mặc cảm tự ti. đàn ông trong lúc đắc ý cũng rất dễ dàng bỏ rơi người phụ nữ bên cạnh, cho dù đã yêu bao nhiêu năm, thời gian càng dài càng dễ chán ngán. đàn ông trong thời gian này lòng c h u ô n g hư vinh tăng thêm cực độ, có thể vì lòng tham không đáy, có thể vì tinh thần c h ố n g dỡm cũng có thể là tự bản thân cảm thấy hài lòng phồn vinh phía ngoài anh ta có thể chọn rời xa người con gái từng yêu cho rằng đó là một việc bình thường trên thực tế là coi thường phụ nữ thật ra đàn ông làm như vậy không nhất định là đủ đầy trong cuộc sống mới ngược lại là đánh mất đi cuộc sống ban đầu của bản thân thực ra đàn ông có lúc còn yếu đuối hơn cả phụ nữ tận cùng của sự yếu đuối chỉ có thất vọng và nhẹ nhất của sự yếu đuối là đắc ý đối với những trường hợp không có nguyên nhân chia tay con gái căn bản không nhất thiết phải hỏi lý do tại sao có những người đàn ông không đưa ra lý do mà lý do hoàn toàn là chán nản hoặc sự đắc ý của bản thân khiến anh ta sợ hãi cho nên anh ta chọn cách bỏ trốn khiến anh ta đã thay lòng đổi dạ phụ nữ hà tất phải theo đuổi chân tiếng luôn tàn khốc ngược lại rất đơn giản đều một câu có thể nói rõ chỉ là bạn có lúc nghĩ không thấu đáo mà thôi những người con trai đối mặt với sự chán nản người con gái yêu anh ta có thể quan tâm chăm sóc đồng thời tha thứ cho anh ta cũng cần khích lệ hợp lý và nhắc nhở người con trai nhanh chóng lấy lại cuộc sống trong lúc này q u n trách và quan dung đều có thể dần dần gây thành khổ q u ả m bản thân cũng phải nếm theo thường nói người con gái tốt giống như trường học đối diện với người con trai chán nản hay đắc ý quan trọng là phải dạy tốt bạn sẽ là anh hùng dạy không tốt vậy bạn là kẻ bất tài bạn có thể thất bại nhưng không được để mất bờ vai của người con trai bạn có thể buồn bực nhưng không được mang vẫn nộ về nhà bạn có thể nghỉ ngơi nhưng không được ngừng leo lên bạn có thể một mình gánh vác nhưng không được mượn cớ trốn tránh bạn có thể khóc nhưng không được khiến người con gái của bạn khóc khô nước mắt con trai cách gọi này là có sức nặng cũng là có máu có thịt đừng có coi thường bản thân và xem nhẹ con gái trên thực tế mỗi người con gái có sự tuân nghiêm đều có được những chàng trai có năng lực dũng khí và thương yêu cùng nhau gánh gió bão cuộc đời đừng kìm nén đừng lừa dối đừng chỉ biết chăm sóc bản thân có người chồng của một cô bạn ở Bori đang trong giấc mơ kiếm tiền điên cuồng người con gái đó đã nỗ lực mọi thứ nhưng đều không thể hãm anh ấy lại nên rất lo lắng sau đó tôi nói với cô ấy vậy thì bạn không cần nói gì chỉ làm tốt những trách nhiệm với anh ta chuẩn bị hậu quả nhém cô gái trả lời không chút do dự cái này có là gì mời các chàng trai chán nản đứng thẳng lên, đừng nằm sấp xuống nữa. Đặc biệt là cô gái mà bạn đã từng yêu sâu đậm và cháu bé đáng yêu, bạn có trách nhiệm kiên cường cũng cần phải kiên cường. Anh hùng không dễ làm, bạn cũng không thể làm gấu chó được, càng không được lấy việc phiêu bạt khắp nơi làm lý do. Lãng tử cũng có một ngày già đi, cũng không được mượn cớ là không có bá l ạ c xem trước được vận mệnh bản thân. Không ai có thể đứng mãi trên đỉnh núi thành công, còn người là đường cong, luôn luôn có thời điểm thoái trào nhất. Bạn nên dùng những ngày này tích góp lực lượng, sau đó tiếp tục sương b u ồ m khởi hành. đứng thẳng lên, đừng nằm xuống. Mặt đối diện với cản trở, con trai càng phải biết chỉ có nhẫn nại trước, sau này mới có thể nhận lại được thành công. Hạnh phúc chính là được ở bên người ấy. Nếu các bạn trẻ nam nữ còn độc thân, thấy ngày ngày trôi qua quá lâu thì sẽ rất mệt mỏi, mệt mỏi trong sự nhạt nhẽo và cô đơn, thiếu đi cái thứ tình cảm đợi mong, niềm vui hoan hỉ thì cuộc đời của chúng ta cũng thiếu đi sự thú vị. hai người cùng chung sống quá lâu cũng sẽ thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì những trận cãi vã hay vì cuộc sống quá nhạt nhẽo. Việc thiếu đi những suy nghĩ độc lập, thiếu đi sự tự do về mặt tinh thần thì cũng khiến tình yêu của chúng ta thiếu đi cái gốc c ă n bản. giờ tôi vẫn thật sự không thể hiểu tại sao không có tình yêu mà người ta vẫn quyết định kết hôn. hôn nhân là mái nhà vun đắp tình yêu nếu không có tình yêu thì mái nhà đó đâu còn là mái nhàm tại sao phải khổ như vậy nhưng tôi có thể hiểu được việc hết yêu rồi nhưng người ta vẫn không từ bỏ hôn nhân bởi nơi đó đã có sự xuất hiện của tình thân ngày qua ngày đối mặt với nhau thấy chẳng lấy gì làm dễ chịu nhưng phút chia ly lại đau đớn đến thấu tâm can tại sao lại g i à y vò khổ đau như vậy tình yêu không có giới hạn tuổi tác bất kể lúc nào cũng không muộn những bạn trẻ chưa từng bước vào hôn nhân chưa từng sống ở đời ở kiếp vợ chồng sẽ không có thể có quyền quyết đoán rằng hôn nhân không có tình yêu sâu đậm liệu có khổ đau nếu có thể chung sống với nhau như người thân thì có thể tránh được những đau khổ. Đừng ngây thơ mà tưởng rằng bản thân có thể làm tình yêu trường tồn mãi mãi. Đó chỉ là một kiểu suy nghĩ n ồ n g cạn của bạn mà thôi. Tôi tán thành việc bạn dũng cảm theo đuổi tình yêu khi còn trẻ, dù l a trên trời góc biển. Chỉ cần là tình yêu chân thật thì chắc chắn sẽ không phải hối tiếc. tôi muốn một cuộc sống bình an sau khi đã ngoài 40 tuổi dù nó là thầm lặng nhưng chỉ cần đáng sống là tôi sẽ kiên trì chẳng ai có thể có được hạnh phúc quá dễ dàng sau bao đau đớn và trải nghiệm nếu bạn đã có được hạnh phúc thì thứ còn lại ngoài sự trân trọng chính là sự giữ gìn phải biết rằng trân trọng hạnh phúc chính là chân thành với sự lựa chọn của bản thân giữ gìn giữ hạnh phúc chính là mong muốn có được nó lâu bền hơn 20 tuổi sống với tình yêu, 30 tuổi sống với hôn nhân, 40 tuổi sống với sự an định, 50 tuổi sống với sự hòa hợp, hạnh phúc cứ mãi tiếp diễn không thôi như vậy. Thực ra hạnh phúc trong cuộc sống không phải là một câu chuyện, cũng không phải là một quãng thời gian, mà là một con người. Người này chính là cha mẹ, là người yêu, là bạn bè, cũng có thể chỉ là một người xa lạ. Là họ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. nếu cha mẹ đi rồi, người yêu cũng rời i a bạn bè cũng bỏ ta, người lạ cũng vậy, thì thứ hạnh phúc ấy của chúng ta cũng mất rồi. đương nhiên chúng ta sẽ lại gặp được một người khác, đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng sẽ không giống như trước, nên chúng ta sẽ có những hoài niệm, những tiếc nuối, đau đớn. thì x a hạnh phúc bắt nguồn từ một người nào đó? trong cuộc sống thăng trầm này chúng ta không thể tránh khỏi những khi mệt mỏi với tất cả những thứ trước mắt mệt mỏi là một thứ cảm xúc dám đối diện với nó rồi thì cũng sẽ qua hờ hững nó rồi nó cũng đi xa nếu cả một đời bạn sống trong mệt mỏi thì đó là lỗi của bạn khi lựa chọn cuộc sống có hai người mà vẫn muốn tìm thêm một người yêu thương chúng ta thì người chúng ta yêu cũng kết hôn khi đó mới l ạ i hỏi anh ấy không yêu tôi thì tôi phải làm sao tôi không yêu anh ấy thì làm sao kết tóc xe duyên khi đó thì hãy quên đi để tránh lãng phí thời gian vốn dĩ chúng ta dùng để tận hưởng cuộc sống này Ai cũng có thể không bận tâm đến nhau. Thực ra mỗi chúng ta đều có thể làm được, vì phần lớn sự mệt mỏi của chúng ta đều là những tháng ngày cô đơn, chới với, nỗi muộn phiền, những trận cãi vã trong hôn nhân, chứ không chỉ riêng một người nào đó. Còn hạnh phúc là người đó. Nếu ngày ngày sống trong hạnh phúc, thì ai đ ề u biết mệt mỏi. nếu chúng ta thấy mệt mỏi vì người chúng ta đang chung sống thì khi đó tình yêu đã không còn nữa, tình thân còn chưa kịp nhen nhóm thì chia tay cũng chẳng có gì phải hối tiếc. t r u n g thủy với sự lựa chọn của mình thì chúng ta mới có đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho người khác. t r u n g thủy với tình cảm của đối phương thì chúng ta mới có thể níu giữ được hạnh phúc của bản thân. Như vậy mới không có gì mâu thuẫn. Hạnh phúc của phụ nữ là cánh tay trái của đàn ông. Hoa nở, hoa lại tàn. Mỉm cười nhìn nhân thế, thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người con gái chính là lúc có thể đọc ngàn cuốn sách, bản thân toát lên vẻ yêu nhã của người có học thức, có thể đi mọi nơi mà không cần bận tâm đến những vụn vặt đời thường. Đây cũng chính là niềm ước ao, mong chờ của mỗi người con gái có thể có được hạnh phúc yên vui cả cuộc đời. người con gái tốt trước tiên phải biết tự đối tốt với chính bản thân, biết trân trọng bản thân và cảm xúc của chính mình. bất cứ khi nào cũng có thể đứng lên kiên cường, không b ị lụy. nhưng người yêu đến đau đớn tột cùng, đến một chút tôn nghiêm cũng không có. có lẽ ngày từ ban đầu đã chẳng phải là yêu đương gì, nếu có cũng chỉ là một thứ phiền phức hay cỏ rác mà thôi. có những người phụ nữ cố chấp không chịu trưởng thành, kiểu phụ nữ này càng yêu sẽ càng mẫn c ạ n càng yêu sẽ càng đi cuồng nhưng đàn ông thì chẳng thể cứ mãi chờ đợi họ có thể dỗ dành được một lúc nhưng tuyệt nhiên sẽ không đủ sức để dỗ dành bạn cả đời đến khi họ tìm được người họ yêu t h ậ t lòng rời xa bạn bạn mới bất chợt nhận ra bản thân đã đánh mất đi người mình từng yêu thương nhất có rất nhiều đàn ông trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời họ đều sẽ có người con gái mà họ yêu thương nhất có thể thành có thể tan nhưng trong thầm tâm họ sẽ mãi mãi không quên những người con gái đó nhưng dù đó là ai dù yêu hay không yêu cũng không thể nào ngăn được bước chân anh ta tiến về phía trước lý tưởng của đàn ông đều rất to lớn nhưng đứng trên sự miêu cầu danh lợi tiền tài mà nói có thể kiềm chế bản thân cũng chính là một trong những cột mốc chứng minh người đàn ông đã có thành công cho mình nhưng phụ nữ đối với người đàn ông của mình lại có những đòi hỏi hết sức mâu thuẫn họ mong sự thành công của người đàn ông có thể mang lại cho họ một cuộc sống an yên đầy đủ nhưng lại hay phàn nàn vì người chồng hay người yêu mình bận rộn không có thời gian quan tâm lạnh nhạt với mình thậm chí là đau khổ mà tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó sẽ bị quăng vào một xóm nhưng sự trưởng thành và đạt được thành công của người đàn ông đồng nghĩa với việc thế giới quan của họ sẽ trở nên rộng lớn hơn. Việc phụ nữ lo lắng cũng không hẳn là không có lý do. Thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, s ỏ i sang có thể làm đàn ông m ê m u ộ i bạn không thể tránh khỏi điều này bằng việc ngày ngày trách mắng họ phụ nữ không nhất thiết phải quá tham lam lúc nào cũng muốn chiếm vị trí độc tôn trong lòng người đàn ông điều này gần như là không thể đặc biệt là với người đàn ông ưu tú bạn hãy trở thành một người bạn đồng hành trở thành cánh tay phải đắc lực cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống có thể hiểu nhau đến t r ọ n đời khi người con gái không để ý đến việc chăm sóc và nâng cao bản thân thì tự nhiên sẽ dùng phần lớn thời gian để làm những việc tưởng rằng thông minh nhưng thực ra rất ngu xuẩn đầu đầu cũng gây trở ngại cho mình phải biết rằng phụ nữ hay trách móc và phụ nữ chanh chua đều là những kiểu người mà đàn ông ghét nhất rất dễ làm mất đi tính nhẫn nại ít nói của đàn ông cũng hoàn toàn mất đi tôn nghiêm tối thiểu của người phụ nữ đương nhiên chúng ta nên cùng người đàn ông yêu mình cùng nhau cố gắng cùng anh ta đạt đến đỉnh cao của tư tưởng như vậy hai người mới không bị chênh lệch khiến cho tình yêu ban đầu trong tay ta dần dần mất đi bạn và anh ta có chung một bầu trời đương nhiên sẽ có những vòng c ả n h khác nhau nhưng khi phong ba ập đến hãy tin rằng anh ta sẽ co đôi cánh của mình lại để bảo vệ cho sự an toàn của bạn lúc đó người phụ nữ không cần phải đánh nhau với ai không cần phải tranh đấu với ai tự nhiên cũng trở thành người chiến thắng trong tình cảm kẻ thù lớn nhất của chúng ta thực ra lại chính là bản thân chúng ta khi người phụ nữ trở thành cánh tay trái của người đàn ông tay trái nắm lấy tay phải không phải là không có cảm giác mà là chúng ta đã không cần thiết phải biểu đạt cảm giác của mình nữa chỉ là sự r ơ i ấm sự sống của nhau trong thầm lặng mọi việc không cần phải nói ra thành lời người đàn ông muốn thay thế người phụ nữ như vậy thì sẽ thường thích để mình người đau lòng vẫn chính là anh ta chúng ta luôn cho rằng những tình cảm lưu luyến không rời và hôn nhân đều là sự tồn tại của tình yêu. đừng bao giờ suy nghĩ đơn giản là trở thành cánh tay trái của đàn ông chỉ vì bản thân sẽ không bị vứt bỏ. phải biết rằng khi phụ nữ và đàn ông đều có chung địa vị về kinh tế và tinh thần, cho dù là yêu hay không thì chúng ta vẫn luôn vui vẻ và nổi bật. tay trái này không phải là một thứ đính kèm trên cơ thể người đàn ông mà là một bộ phận sinh mệnh đầy cũng là cảnh giới cao nhất của tình yêu đọc hiểu tình yêu trong hôn nhân Yêu chính là chăm sóc em cả đời. Ngoài tôi ra còn ai có đủ tự tin và dám gánh vác chướng? Dùng sự ấm áp của tôi để sưởi ấm cuộc đời em, kiên trì và dũng cảm, không oán trách cũng không hối hận. Tất cả những điều này mới thực sự là bản chất của tình yêu. Những thứ mà tôi và em trông đợi, đó là nền tảng của hôn nhân. thế nhưng trong thời đại ngày nay, nhu cầu vật chất trồng chéo, tâm trí con người bất ổn, chúng ta hoặc là mệt mỏi, thờ ơ hoặc là tham lam hoặc là gặp khó khăn trong cuộc sống mà không thấy rõ được, tình cảm cũng trở nên rẻ mạt như thế. Còn tình yêu, thứ mà đơn giản chỉ dùng tình cảm để nuôi dưỡng thì hy sinh trước hết cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. thế là tình yêu trong xã hội ngày nay giống như mì ăn liền vậy. ngược lại càng tiện lợi khi em đói lập tức có thể làm cho em n ó bụng nhưng sau cùng hoàn toàn chẳng có chút dư vị nào khi đã ăn lâu ngày chỉ cần ngửi thấy mùi vị ấy là muốn nôn. trong khi nhiều người than phiền rằng thời buổi bây giờ chẳng còn tình yêu chân chính nữa. đã bao giờ em nghĩ mình sẽ thử k i ể u tình yêu mì ăn liền ấy c h ư a em không có được tình yêu trước hết là bởi vì em không hề tin rằng trên thế giới này còn tồn tại tình yêu nếu chúng ta thêm mục đích vào thì tình yêu có còn đơn giản nữa không mà đơn giản lại chính là chiếc áo lông vũ tô điểm cho vẻ đẹp của tình yêu mới có thể khiến chúng ta thăng hoa nếu như chúng ta không thể dành sự nhẫn nại chờ tình yêu, liệu tình yêu có đủ thời gian đ n m hòa kết trái? Tình yêu kết trái ngọt mới có thể báo đáp lại những gì ta bỏ ra. Những đóa hoa nở rộ ấy dù có đẹp đẽ đến nhường nào, cuối cùng cũng sẽ ùa tàn. Nếu như chúng ta không bằng lòng đem đến cho tình yêu một mái nhà, tình yêu ấy có còn ấm áp nữa không? Hôn nhân mới là ngôi nhà an toàn mà ta dành cho tình yêu, làm cho ấm áp tiếp tục lan tỏa trên đường đời vô tận. khi chúng ta yêu, ta thường không có cách nào để thực sự hiểu được tình yêu, kể cả là tình yêu đơn thuần cũng có thể là vì quá đam mê mà đến khiến cho chúng ta đến cuối cùng cũng chỉ nghĩ tới bản thân mà quên đi cảm giác của đối phương. còn với kiểu tình yêu mà đi cùng với quá nhiều những điều kiện ngoài lề khác thì càng không phải nói trong thế giới tình cảm chỉ cần chân thành ắt sẽ được nhận lại sự chân thành không cần phải vì chút khôn ngoan vật v ã n h của bản thân mà coi người khác thành kẻ ngốc chúng ta có thể không hiểu nhưng không cần phải tỏ ra mình hiểu có thể không đạt được tất cả những thứ mình muốn nhưng cũng không cần phải hại người khác trong hôn nhân chúng ta càng cần phải hiểu tình yêu bởi chúng ta đang cùng ở trên một chiếc thuyền như vậy ta mới có thể hoàn toàn không bị khó khăn cản trở tiếp tục đi trên con đường hôn nhân phù sướng phụ tùy tương trợ lẫn nhau chỉ cần nhu cầu của chúng ta không quá sức với năng lực của tam nhẫn nại khoan dung với đối phương bất chấp sự giá lạnh theo năm tháng chúng ta cũng sẵn sàng dùng sự ấm áp của mình để s i ấm cả về thể xác lẫn tinh thần cho người bạn đời của tam hơn nữa quan trọng là ở chỗ ta phải kiên trì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hiểu được tình yêu chân chính là như thế nào dù phong ba bão táp vẫn bên nhau không rời xa không buông bỏ không oán trách không hối hận chỉ mấy chữ đơn giản này nhưng chưa trải qua sự mài s ũ a của hôn nhân khúc mắc giữa hai người chúng ta khó mà hiểu được khi yêu chúng ta hiểu được niềm vui và nỗi đau thường có trong tình yêu vì thế tình yêu thủa ban đầu có âm vang tiếng nói nồng nhiệt có ngọt ngào có đau khổ có còn trong hôn nhân chúng ta hiểu được sự giản đơn và bình thường của tình yêu vì thế tình yêu trong hôn nhân sâu sắc mà không nói nên lời ấm áp đầy xúc cảm thì vị nếu như cuối cùng trong tình yêu không tiến tới hôn nhân vậy là do ta không có duyên phận ở bên nhau nếu trong hôn nhân ta o á n t r á c h rằng tình yêu đã không còn nữa vậy là do ta đã quên đi sự bình thường của bản thân yêu nhau là để bầu bạn cùng nhau đi qua những tháng ngày bình thường nếu như em không muốn bình thường vậy thì em không hề thích hợp với tình yêu và hôn nhân giả như em đủ yêu bản thân mình vậy thì không bình thường cũng là một nét đặc sắc khác của đời người trong hôn nhân không khi nào là muộn để hiểu tình yêu cuộc đời con dài năm tháng không có tuổi tác tình yêu của chúng ta từ nhanh như chip điện tử đến mưa s ầ m tấm lâu còn có ngày dài tháng rộng để cho ta hết lòng hết dạ yêu thương nhau có năm tháng không già để cho ta cười đến hiện lên cả má lúm đồng tiền chồng là cái gì nhiều phụ nữ bây giờ nói rằng đàn ông là một bài toán khó thực tế thì chưa chắc nếu bạn gặp một người đàn ông khó giải quyết ít nhất bạn có thể tránh xa anh ta và tìm kiếm những người dễ xử hơn vì hầu hết những người đàn ông chưa lập gia đình vẫn còn tương đối đơn giản đến khi người đàn ông khoác lên vai trò của người chồng đó mới là một c ả i khó thật sự bởi vì trong cuộc chiến đấu đấu trí và đấu dũng với những người vợ họ đã được luyện thành sắt thép người làm vợ không xử lý cũng không được, vì đâu thể dễ dàng ném đi cái thứ sắt thép đã vất vả luyện thành để chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kỳ. Những người vợ thông minh đều dựng lên một ngôi trường với ý định chiến đến cùng với thứ chồng này. Việc này không có gì sai, không dễ dàng bỏ cuộc, đồng nghĩa với việc không tùy tiện bỏ rơi. chiếc hôn nhân có lịch sử làm nô lệ hay không không quan trọng vì dù sao một khi người đàn ông trở thành chồng thì đều sẽ có sử ký từ nô lệ đến tướng lĩnh do đó sau khi kết hôn, thứ chồng này sẽ có một thời gian bề bết, đặc biệt là những người chồng trẻ. ở bên ngoài, người nào người nấy tràn đầy năng lượng, khoác lên mình những bộ quần áo, những đôi giày bóng bẩy được vợ mình chuẩn bị cho, tỏa sáng trước những người phụ nữ khác và khoác lác về sự biết ơn đối với sự chăm sóc chu đáo đến từ những người vợ hậu phương vững chắc, cũng giúp họ càng yên tâm theo đuổi ước mơ và thành công. cho đến khi vào nhà, bộ dao lết t h í c h thảm hại hơn bà cô già, quần áo chăn gối vứt bừa bộn, ghế sofa phía trước TV i i chính là tổ của họ. Dù có dùng biện pháp gì, bạn cũng không thể lôi được họ ra khỏi đó. Có những lúc bọn họ ngồi chơi điện tử cả chục giờ đồng hồ, rồi lăn ra ngủ không biết trời đất. Khi không rửa mặt mà cũng chẳng đánh răng. Đôi khi bọn họ nhiều ngày không đói hoài gì đến bạn, nhưng vẫn tận hưởng những bữa ăn cơm bạn nấu, quần áo bạn giặt. họ cũng nói dối không chớp mắt mấy trò lừa dối vặt vãnh trong điện thoại cô gã chồng nào chưa từng làm họ thỉnh thoảng ra ngoài tán tỉnh thả tính không làm gì là một chuyện nhưng nếu nói không có ý đồ gì thì không phải đàn ông ai nói rằng chỉ có đàn ông mới cảm thấy chán trong hôn nhân người đầu tiên mệt mỏi luôn là phụ nữ họ là người biết rõ những mặt xấu nhất của người đàn ông, còn phải chăm sóc nhẹ nhàng và khoan dung, dành tình yêu sâu sắc cho họ mà không được oán hận. bọn họ đều phải là thần thánh, nhưng có ba vợ nào vì mệt mỏi mà vứt những đứa trẻ? trong cuộc sống thực, họ chỉ chiếm một số ít. một khi người phụ nữ chấp nhận biến người mình yêu thành một người chồng, về cơ bản họ đều có thể hoàn thành tốt vai diễn người vợ của mình. với tinh thần nhẫn nhịn chịu đựng bản năng và vì những đứa trẻ đáng yêu. Mặc dù ngày nay những người ủng hộ nữ quyền đã xóa bỏ bản năng này của phụ nữ, nhưng họ vẫn luôn cảm thấy rằng đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn không có quyền phát ngôn trong vấn đề này. hôn nhân mà không có một chút tha thứ, một chút khoan dung, một chút thỏa hiệp, một chút sai lầm thì đâu phải cuộc sống của hai người phụ nữ cũng không nên bỏ qua một thực tế rằng bản năng của đàn ông là bảo vệ phụ nữ. Tôi không nói, đừng nghĩ rằng tôi không biết. c h ẳ n g qua là tôi vẫn yêu bạn. Nếu đã lựa chọn kết hôn, tôi sẽ không phàn nàn những thách thức. Cuộc hôn nhân nào cũng có những dấu mốc c h u n g nhất, từ nông n a n đến nhạt nhẽo, từ nhạt nhẽo đến mệt mỏi, từ sự mệt mỏi đến thỏa hiệp, từ thỏa hiệp đến bình tĩnh. Sự khác biệt duy nhất là một số cặp vợ chồng mất kiên nhẫn và tin tưởng vào quá trình biến đổi và không thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn bão. Trong thực tế, bí quyết vẫn là một từ k h ắ n g Sau khi ngứa, sau khi đau đớn, thứ còn lại chính là tình thương. Tất nhiên, nếu một mối quan hệ giữa tình yêu và sự tin tưởng giữa vợ chồng bị phá vỡ hoàn toàn, khi đó cả vợ và chồng đều thay lòng đổi dạ là điều bình thường. Khi người chồng thay đổi đến mức bạn không nhận ra, khi không còn là thứ đồ, thì hãy cân nhắc xem có vứt bỏ nó đi hay không. người ta nói rằng phụ nữ là trường học của người đàn ông. Nếu bạn là hiệu trưởng khi sinh viên liên tục phạm lỗi, bạn đã cảnh báo, đã lập biên bản rồi, đã cho lưu ban mà vẫn không có tác dụng gì, thì họ nên bị đuổi học. Nếu có ai đó vẫn đang chờ bên ngoài để cướp đi, quá đúng lúc hãy tặng cho họ kèm theo lý lịch phạm lỗi ở trường của người đó. t r ồ n g r ố t cuộc là thứ gì? Nếu bạn không chăm sóc, không nhiều c ỏ mỗi ngày, nó sẽ chạy mất. về đến nhà là cục x ú c trước mắt bạn anh ta không hiểu lãng mạn là gì nhưng trong mắt người khác anh ta lại là sát thủ tình trường thực ra cũng chẳng có gì khó hiểu ở đây trong vòng 10 mét họ là chồng bạn ngoài vòng 10 mét họ là một người đàn ông còn đóng nhiều vai diễn khác nhau trong xã hội nữa họ cần có một thế giới rộng lớn hơn để phi nước đại để có năng lực làm gia đình của họ hạnh phúc hơn Xã hội này tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì tất cả đều không làm được. Từ năng lực ở đây không thể được công nhận một cách dễ dàng bằng câu nói anh yêu em. Với vai trò là một người chồng, họ cũng phải có bản lĩnh đem lại cho gia đình, cho con cái những hạnh phúc cơ bản. Vì thế đôi khi người chồng không có gì sai nếu bạn thậm chí không thể gánh vác và có ý thức trách nhiệm này, bạn không thể trở thành một người chồng thực thụ. bạn phải hiểu rằng thực ra chồng là người đàn ông sẵn sàng ở phía sau che chở bạn xuất phát điểm đều có mục đích tốt thế nhưng quá trình thực hiện luôn không dễ dàng vì người chồng là một người đàn ông nên có một số thói quen xấu của đàn ông là không thể tránh khỏi chắc chắn sẽ có lúc vượt tường để đến với thế giới mới mẻ vào lúc này ngôi trường mà người vợ đã lập lên là cần thiết để tăng cường giáo dục trải qua quá trình từ tiểu học đến đại học học xong thạc sĩ cũng là lúc họ có thể xuất đạo được rồi không luật lệ thì cũng có giới hạn biết đâu là điểm thích hợp để dừng t ù y vẫn có những lúc không tránh khỏi những cuộc tranh luận dữ dội với các giáo viên về những thứ vặt vãnh trong cuộc sống vẫn còn vô lý như những đứa trẻ nhưng khi họ học xong tiến sĩ, về khóc lóc muốn ở lại trường thì người chồng đã hoàn toàn bị bạn thu phục. Tất nhiên, một người phụ nữ có thể lựa chọn không có chồng, đi một mình hoặc chỉ dừng lại ở tình yêu. Nhưng thầy vì nói rằng đàn ông không thể dựa vào thì hãy tìm một người chồng để gây sự. Một cọng l ô n g gà cũng có thể biến đổi thế tục, giữ được mỹ nhân mới là vinh quang của một anh hùng. biết đâu bạn có thể trở thành một ngôi trường danh tiếng, trở thành một ngôi sao xa xôi mà biết bao phụ nữ muốn vươn tới. Có những tổn thương phải nói tới ba ngày. Cô Uyển là một người con gái sang nam, nhiều hòa điềm tĩnh, thế giới nội tâm thì lại nhiệt huyết và kiên cường. Khi trước. vì tình yêu mà vứt bỏ đi môi trường sống tốt lúc đầu, n g h i ê n dâm đơn độc chạy đến thành phố của người chồng hiện tại để đổi lại được thời gian sớm tối ở bên nhau. chỉ là sau khi kết hôn có đôi chút khó khăn, chồng cô cao lớn, đẹp trai như thế nhưng lại giống như một đứa trẻ mới lớn. hễ nhắc đến việc ăn chơi thì mắt sáng lên mà còn có tính lăng nhăng. n h ư n g Uyển là một cô gái mạnh mẽ, chưa bao giờ phàn nàn với chúng tôi một chút nào. Chỉ là thỉnh thoảng khi cô ấy trầm mặc, từ trong ánh mắt yên tĩnh của cô ấy có thể thấy được một chút sầu muộn sâu kín. Dường như đối với tôi, sự nguyên vẹn đẹp đẽ ấy nó đẹp đến mức chúng tôi đều không nỡ đến thắc mắc và quấy nhiễu. Một đêm nọ, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của chồng Uyển nói rằng Uyển xảy ra chuyện rồi. tôi và một cô gái khác vội vã đi qua, chỉ thấy uyển với gương mặt chảy đầy nước mắt, đi chân trần, xách g i ấ y đi trong tay, đi xiêu vẹo trên con đường lớn. nhìn thấy chúng tôi liền lôi kéo, hỏi một cách lộn xộn, không đầu không đuôi. tôi muốn về nhà, nhưng làm sao tôi lại không tìm được đường về? nói cho tôi, nói cho tôi biết, tôi nhớ mẹ lắm. cô ấy v ù n g vẫy bỏ đi chúng tôi mấy người kéo lại đều không được chúng tôi ngần người biết là xưa nay uyển là một cô gái rất còi trọng bề ngoài họ dù là đi mua thức ăn cũng phải chăm chút bản thân gọn gàng sạch sẽ mới ra khỏi cửa thế nhưng dáng vẻ hiện tại của cô hoàn toàn không cân xứng chúng tôi khó khăn lắm mới đem được cô ấy lên xem nhìn cô ấy ôm đôi sầy co người lại trong khóc đang khóc mà không sao thoát ra được k h i ế n chúng tôi không khỏi xót xa. Uyển nằm trên giường ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc an thần, đôi chân trắng nõn à xinh xắn trên đường bị các vật tạp nhàn cắt, bị thương để lại các vết tích chồng chéo lên nhau. b a ngày sau uyển mời chúng tôi ăn cơm nói ra sự tình uyển đi công tác ở một vùng khác chồng mỗi ngày đều gọi điện ân cần hỏi han thực sự rất cảm động uyển quyết định trở về sớm c h o chồng bất ngờ nhưng lúc cô ấy mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ những gì cô ấy nhìn thấy lại là chồng mình đang ngủ cùng người phụ nữ khác trên chính chiếc giường của mình uyển gọi bọn họ dậy sau đó lui ra ngoài để bọn họ mặc quần áo người phụ nữ đó tuổi t á c chắc cũng tầm ngoài 20, đứng trước mặt uyển run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệch cô ta nói với uyển rằng cô ta không biết anh ấy đã kết hôn uyển nhẹ nhàng như nước lần đầu tiên đưa tay giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa sau đó nói với cô gái kim tôi không trách cô là anh ta đã lừa cô cô đi đi về sau cẩn thận nếu không mẹ cô sẽ rất đau lòng sau này uyển kể rằng thời khắc ấy cô đặc biệt muốn về nhà mẹ đẻ, ngay lập tức cô liền chạy ra khỏi cửa, sự tình về sau cô không nhớ rõ nữa rồi. về sau cô định làm thế nào? tôi hỏi. tôi và anh ta đã nói chuyện, anh ta biết lỗi rồi, nên tôi quyết định t h a t h ứ tôi đã vứt bỏ cái giường đó cùng với tất cả mọi thứ trên giường, mà còn nói với anh ta rằng. tôi chỉ trách chuyện này bà ngày thôi hiện tại bà ngày đã qua từ đây tôi sẽ không đề cập đến chuyện này nữa uyển nói chỉ là trong ba ngày này tôi gần như đã cố gắng dùng hết sức lực cả đời gần như đã đoạn tuyệt với con đường tình trên thế gian này cô thật sự có thể quên đi cảnh tượng đó hay sao cô đã từng vì anh ta hy sinh nhiều quá mất rồi tôi hỏi uyển mỉm cười chỉ vào tìm mình nói chỉ cần nơi này còn tình yêu thì thật sự có thể quyền được. bởi vì hôn nhân của tôi là lựa chọn của bản thân tôi, tôi lựa chọn nên tôi sẽ đương đầu với tất cả khó khăn trong đó. rất lâu trôi qua, u i ề n cũng đã trải qua thời gian yên bình lúc đầu, chính là giống như mặt hồ nước an tĩnh, cho dù là ném một viên đá, sau khi gợn lên những vòng sóng lại khôi phục hình dạng ban đầu. tôi biết rằng uyển là một cô gái khi thống khổ nhất cũng là người có thể giữ gìn được sự sáng suốt từ đầu đến cuối chỉ là hy vọng rằng chồng cô ấy từ đây biết trân trọng cho tốt trong cuộc sống nghe được thấy được rất nhiều sự tình như thế này nhưng mấy có ai có thể giống uyển mà giải quyết vấn đề như thế thật ra người phụ nữ t r o n g c u ộ c hôn nhân nếu khi gặp tình huống này chỉ có hai con đường có thể đi một đường là thứ tha thay đổi bây giờ mãi mãi đừng nhắc lại một đường là rời bỏ tìm lại chân ái nhưng tiếc là chúng ta khi mất đi thường lẫn hai con đường này với nhau thả thứ lại bất bình phẫn nộ trong thời gian về sau nhất định lại nhắc lại chuyện cũ một lần nữa lại c ấ u x é vết thương rời khỏi yêu hận khó tan mang theo tổn thương cả một đời Tại sao lại muốn mang lỗi lầm của anh ta mà dằn vặt bản thân mình? Giơ n é p bản thân tới không có đường lui để cho máu và nước mắt của bản thân cạn khô. Thậm chí lại kéo một người con gái khác vào, bắt đầu một cuộc chiến tranh không có một chút ý nghĩa nào giữa hai người phụ nữ đ i làm một vật hiến thân không đáng một chút nào. Rõ ràng là lỗi của anh ta, nhưng s a o bạn lại sụp đổ. nếu như quyết định t h a thứ cũng nên phát tiết ra sự đau đớn và c ầ m phận trong tim nhưng chỉ ba ngày cho phép bản thân tuyệt vọng nhưng chỉ tuyệt vọng trong một khoảnh khắc đừng cắt mất tất cả hứng thú với cuộc sống để bản thân tàn lụi và héo khô để phong cảnh nguyên bản đẹp đẽ trở thành tàn tích khi chúng ta chẳng may bị trọng thương trong tình cảm hãy nhớ rằng chúng ta đầu tiên phải làm chính mình vì mình mà tìm một con đường thoát thân